Hồi thứ mươi tám bốn lục yểm lập kế bắt triệu công minh triệu công minh quăng kim đạo tiễn là một vũ khí lợi hại do cặp c ổ vàng luyện thành hai con c ổ vàng hai đầu giao lại thành hai lưỡi kéo sắc bén phi thường dẫu thần tiên mà bị kéo ấy sắt n h ầ m thì cũng phải bỏ mạng nhiên đăng trông thấy kim đao tiễn từ trên không x a xuống hào quang sáng lòa thất kinh bỏ con hiu mình cưỡi nhảy xuống đất độn thổ chạy trốn kim đao tiễn bay xuống hai lưỡi sắt đứt đầu con hiu chết tươi triệu công m ì n h thấy nhiên đăng bỏ trốn giận quá t r ử i rủa một hồi rồi trở về dinh nhân đăng độn thổ về đến lư bổng chư tiên hội lại hỏi thăm kim đ à o tiễn ra thế nào nhân đăng lắc đầu nói bảo bối này quả thật lợi hại nó từ trên không x a xuống hai lưỡi kéo như hai con rồng hảo quang sáng lòa ta độn thổ bỏ chạy kéo ấy sắt đứt đầu con hiu ta cưỡi các tiên nghe nói ai nấy đều kinh hãi không biết làm cách nào để cự với triệu công minh bỗng có na cha đến trước lư bổng xin ra mắt và thưa có một đạo sĩ không biết từ động nào đến đây xin vào ra mắt chư tiên nhiên đăng lập tức mời vào đạo sĩ bước đến xá mọi người và nói tôi xin chào quý đạo hữu nhiên đăng đáp lễ và hỏi chẳng hay đạo hữu ở động nào núi nào đạo sĩ nói tôi là người thong thả ở núi côn lôn họ lục tên yểm bởi triệu công minh ra phò c h ụ đánh phạt tây kỳ nên tôi đến đây giúp sức trừ cho được triệu công minh chư tiên nghe nói đều mừng rỡ còn lục yểm không nói năng gì cả cứ ngồi yên cho đến sáng dạng ngày triệu công minh cưỡi cọp đến trước lư bồng khiêu chiến gọi tên nhiên đăng nói khích nhiên đăng ngươi khoe mình tài phép cao sao hôm qua trốn thục mạng như vậy na c h a liền vào báo với nhiên đăng lục yểm nói xin cho tôi ra trước xem triệu công minh h ù n g dữ đến đâu nhiên đăng nhận lời lục yểm ra khỏi lư bồng triệu công minh đang diễu võ dương oai bỗng trông thấy một đạo sĩ l ộ t tịt mình mặc hồng bào đầu đội mão đuôi cá tay cầm gươm bước ra ca chẳng mến công danh ở cõi trần vui chơi nước thánh với non thần ngâm thơ đọc phú thâm cơ tạo dâu b è từng xem biết mấy lần triệu công minh hỏi đạo sĩ lùn kia là ai lục yểm nói triệu công minh ngươi không biết ta cũng phải hãy nghe mấy lời này luyện nên phép nhiệm rất anh linh chẳng phải thần tiên chẳng phải tinh không đến ngọc hư cầu đạo thuật chẳng theo lão tử học trường sinh hạc nai d ò n g cọp h à n g nâng gót thơ d i ệ u đảng ca cũng phỉ tình ngươi chửa tọ tường không lẽ giấu ta nay tìm đến hải công minh triệu công minh nghe nói ngơ ngác hỏi nói như vậy ngươi không phải xiển giáo cũng không phải lão giáo vậy ngươi là ai lục yểm nói n g ư ờ i không cần biết căn cội ta làm gì ta đứng ngoài tam giáo tên lục yểm triệu công minh nói nếu vậy tôi cùng đạo hữu i không có thù hận gì xin chớ làm mất lòng nhau hãy để nhiên đăng ra đây đấu phép với tôi lục yểm nói ta đã xuống đây hại ngươi sao lại gọi là không thù hận triệu công minh nổi giận hét tài cán chi ngươi mà dám khua môi tiếc rằng ta không biết ngươi là đệ tử của giáo phái nào nói rồi vung gươm chém tới lục yểm đưa gươm ra đỡ đánh được năm hiệp triệu công minh quăng kim đao tiễn lên cao hào quang muôn trượng chiếu thẳng vào mình lục yểm lục yểm nói lớn lợi hại thật nói rồi hóa thành một cái mống dài bay mất triệu công minh chửi thầm yêu quái sao không đứng đó mà chịu chết nói rồi g ụ c cọp trở về dinh thật ra trận này không phải lục yểm cố tình ra đấu chiến với triệu công minh nên lúc về đến lư bồng chư tiên hội lại hỏi thăm lục yểm nói tôi ra trận coi cho biết mặt triệu công minh để làm đồ hình giúp tử nha hại nó cho chết mà thôi không cần phải giết nó ngoài trận nói rồi gọi tử n h à đến lấy trong giỏ hoa ra một cuốn sách có bùa chú ấn giải rõ ràng dặn n g ư ờ i hãy đến cất một cái dinh nhỏ tại núi kỳ sơn trong dinh đắp một cái đài cho tử tế rồi bện một con bù nhìn bằng cỏ viết ba chữ triệu công minh để chức bụng trên đầu dưới chân đều thắp đèn làm phép đốt bùa mỗi ngày ba bận đúng hai mươi mốt ngày ta sẽ tới c h ợ ngươi giết chết triệu công minh tử nha vâng lệnh sai nam cung hoát và võ kiết dẫn ba ngàn quân đến núi kỳ sơn lập đài vện bùa chú để trù yếm công việc hoàn thành tử nha lên đài bỏ tóc xõa cầm gươm đốt bùa niệm chú làm theo lời dạy của lục yểm được ba ngày triệu công minh ở tại dinh thương cảm thấy lòng nóng như lửa đốt gan tựa dầu sôi n ắ m nảy trong người ngồi đứng không an cứ đi lẩn quẩn hết chỗ này đến chỗ khác văn thái sư không rõ cớ gì lòng buồn bực khi ấy vị chủ trận liệt diệm là bệnh lễ vào ra mắt văn thái sư nói tôi coi triệu đạo huynh lòng hoảng hốt không an vậy xin để triệu đạo huynh ở trong dinh dưỡng bệnh tôi bày trận liệt diệm cho họ phá văn thái sư nói xin đạo huynh hoãn lại việc lập trận để tôi tìm mưu kế khác bạch lễ không vui nói chúng tôi lập mười trận bị chúng phá hết sáu nay còn bốn trận chẳng lẽ ngồi nhìn nói rồi về trận dóng chuông cưỡi hiu đến lư bồng khiêu chiến nhiên đăng được tin vội họp chư tiên bàn luận bên ngoài bạch lễ đợi lâu kêu lớn đệ tử cung ngọc hư không ai dám ra phá trận ta sao các tiên lẳng lặng làm thinh nhiên đăng bối rối vì không biết sai ai vào trận hy sinh trước lục yểm thấy vậy hỏi bạch lễ lập trận gì đó nhiên đăng nói trận ấy là trận liệt diệm lục yểm cười rằng để tôi đi phá thử nhiên đăng chưa có ý kiến gì thì lục i ể m đã cầm gươm bước xuống lư bồng ca rằng khói đen dáng đỏ trói không trung quá giấc xem qua nhật đã hồng chưa dạo năm non qua biển bắc chiều chơi bốn biển dạo non bồng gió làng phơ phất ngoài muôn dặm trăng dạng lầu bầu ngập mấy sông danh lợi trần ai ai bó buộc nương rồng cưỡi hạc dạo tây đông bạch lễ nghe ca liền hỏi ngươi là ai đó lục yểm nói bần đạo là lục yểm vào phá trận liệt diệm của ngươi đây bạch lễ nổi giận vung gươm đến chém đánh được mười hiệp bạch lễ chạy vào trận lục yểm nghe tiếng chuông thúc trên đài lư b ồ n g mỉm cười đuổi theo bạch lễ thấy lục yểm vào trận liền lên đài rung phướng đỏ tức thì trong trận lửa dậy phừng phừng lục yểm là lửa sinh ra không sợ lửa cho nên lửa tam muội cháy dần dật suốt hai tiếng đồng hồ vẫn như không đã vậy lục yểm còn ngâm lớn thân thể sinh thành lớp t ỏ ạ i nhân ở trong tam muội dưỡng tinh thần xem qua liệt diệm như lầu cát bạch lễ d u n g cờ mát thấu gan bạch lễ nghe ca thất kinh xem lại thấy lục yểm ngồi xếp bằng trong lửa tay cầm bầu phép gì không biết mà phát ra ba trượng hào quang trên ngọn hào quang có một vật t r ừ n g bảy t ứ c đủ cả chân tay mặt mày hai con mắt vật ấy chiếu ra hai luồng ánh sáng chụp lên đầu bạch lễ làm cho bạch lễ hôn mê bất tỉnh ngã xuống lục yểm bái một cái bạch lễ rụng đầu lục yểm cầm hồ lô bước ra khỏi trận thung dung như không có việc gì xảy ra hết sảy có tiếng gọi lớn sau lưng lục yểm chớ trốn chạy có ta đến đây lục yểm quay lại thấy người gọi mình là giao tân chủ trận mê hồn mặt vàng như nghệ tay cầm gươm đuổi theo nhiên đăng thấy vậy nói với tử nha trận mê hồn lợi hại lắm phải sai phương tướng vào trước mới được tử nha y lệnh truyền phương tướng phá trận phương tướng tay cầm kích xông ra hét lớn ta vâng lệnh thừa tướng vào phá trận mây hồn của ngươi đây giao tân thấy phương tướng người cao lớn mạnh bạo nên chẳng dám cự lâu đánh qua loa vài hiệp rồi bỏ chạy vào trận phương tướng nghe chuông g ụ c vội vàng g ụ c ngựa đuổi theo giao tân liền lên đài hốt hắc xa vãi xuống phương tướng chỉ kịp ré lên một tiếng hồn phách bay lên đài phong thần giao tân giết phương tướng rồi cưỡi hiu ra trận gọi lớn n h â n đăng ngươi là kẻ thần thông phép tắc nỡ nào sai kẻ phàm tục vào trận chết oan nếu có giỏi thì sai người của xiển giáo vào đây so tài cao thấp n h â n đăng liền sai xích tinh tử ra phá trận xích tinh tử tôn lệnh lướt tới ngâm rằng cớ nào nay được bậc thần tiên kiếp trước tu hành lẽ tự nhiên đạo lý thấm nhuần không trái luật tính tình rèn tập quyết không thiên minh minh biển khổ nương bẻ báu vòi vọi cao xanh thấu cửa hiền được phép trường sinh ngoài thế sự chân trời mặt bể thú vui riêng xích tinh tử ca rồi gọi giao tân nói hôm trước ngươi thô hồn phách của tử nha ta có vào trận này lấy vía hai lần nay ngươi giết phương tướng nữa tội ấy ta không thể bỏ qua giao tân cười lớn thằng ăn cướp thái cực đồ là báu vật của lão tử còn phải vào tay ta thay huống hồ phép tắc của cung ngọc hư ta không sợ xích tinh tử nói ngươi không sợ oai hùm chính là số trời định ngươi phải mang họa lớn đấy g i a o tân nổi sung đánh một dàn xích tinh tử khen hay lắm đánh được ít hiệp g i a o tân chạy vào trận mê hồn xích tinh tử nghe tiếng chuông thúc sau lưng liền xông vào cửa vì xích tinh tử ba lần đến trận giữ này nên phải chú ý đề phòng liền hiện mây lành che đầu và mặc áo tiên che thân giao tân lên đài bưng một đấu hắc sa vãi vào mặt xích tinh tử xích tinh tử nhờ có áo phép che thân mây lành che mặt nên hắc sa không sao trúng vào mình được giao tân thấy phép không h i ể u nghiệm muốn nhảy xuống giao công chẳng ngờ xích tinh tử chiếu kính âm dương vào mặt giao tân làm cho giao tân hôn mê bất tỉnh xích tinh tử chắp tay vái về núi côn lôn và nói ngày nay đệ tử phạm tội sát sinh nói rồi cầm gươm linh chém lấy thủ cấp rồi xách luôn thái cực đồ ra trận đem trả cho lão tử b â y giờ thái sư văn trọng thấy triệu công minh mê mẩn không để ý đến việc binh c ư nên hai trận bị phá một lượt mà văn trọng không hay đến chừng nghe quân báo văn trọng mới giậm chân c h ặ t lưỡi than không rẻ các bạn vì ta mang họa liền cho mời hai vị tiên chủ trận còn lại là họ trương và họ vương đến khi hai vị tiên đến nơi văn trọng buồn bá nói tôi vâng lệnh chúa quyết trả ơn vua chứ các đạo hữu có can t h i mà phải lâm n ạ n tôi đau lòng lắm không sao chịu nổi bấy giờ triệu công minh nằm ngủ mê man ngáy pho pho tử nha làm phép đã nửa tháng rồi nên triệu công minh mới thấy trong người bì quyện như vậy văn trọng vào gọi mấy lần triệu công minh mới cựa mình văn trọng hỏi đạo huynh là bậc thần tiên sao lại ngủ mê man như thế triệu công minh nói tôi có ngủ đâu hai vị chủ trận thấy triệu công minh mê sảng như vậy liền nói với thái sư văn trọng chúng tôi thấy triệu đạo huynh mê man hình như bị ai chủ yếm là phải văn thái sư hãy s ủ quẻ xem thử văn thái sư nghe nói lấy tiền gieo quẻ rồi thất kinh nói lục yểm dùng sách đinh đầu thất thư làm phép tại kỳ sơn quyết bắt triệu đạo huynh cho chết bây giờ biết tính làm sao vương diệc nói nếu lục yểm chủ yếm thế nào cũng lập đàn ở kỳ sơn chúng ta đến đó cướp đoạt thất thư thế nào cũng cứu triệu đạo huynh được thái sư văn trọng nói không được đâu chúng nó đã làm phép thì việc giữ gìn chủ đài nghiêm m ậ t lắm nếu chúng ta đương t r ư ở n g đến cướp làm sao đánh cho lại chúng nó nói rồi vào gọi triệu công minh nói nay lục yểm lập đàn trù tại núi kỳ sơn bắt đạo huynh chúng tôi không có mưu kế gì hay vậy đạo huynh có ý kiến gì cao siêu xin chỉ dạy triệu công minh thất kinh nói tôi nay đang bị nạn còn tinh thần nào nghĩ được mưu kế tôi đến đây cũng vì giúp đỡ đạo huynh xin đạo huynh cố gắng giải cứu cho tôi văn trọng lúng túng không biết phải tính làm sao trương thiệu nói văn thái sư chớ lo tối nay sai hai đ ồ đệ của triệu đạo huynh là triệu cửu công và giao thiếu tư độn thổ đến đó diệt lấy tiên thơ thì cứu triệu đạo huynh dễ lắm nói về nhiên đăng đang ngồi trong nhà mát với các tiên bỗng thấy trong lòng hồi hộp liền đánh tay xem quẻ rồi nói với các tiên các đạo huynh hiện giờ văn thái sư bà luận sai người lén vào cung giật tiên thơ nếu để chúng thi hành xong kế thì chúng ta khó mà sống yên với chúng vậy hãy mau sai người đến báo tin cho thừa tướng hay để canh phòng nghiêm ngặt nhân đăng liền sai dương tiễn và na cha ra kỳ sơn báo tin cho tử nha hay hai người vâng lệnh ra đi nhưng na cha đi xe mau hơn nên đến trước còn dương tiễn đi ngựa lẩnh m ả n h đi một mình nói về hai người học trò của triệu công m i n h đằng vân đến núi kỳ sơn thì đã canh hai trần k i ề u công và giao thiếu tư ở trên mây ngó xuống thấy na cha bỏ tóc xõa cầm gươm phép đốt bùa niệm chú còn tiên thơ để trên án hai người thừa lúc tử nha vừa cúi đầu xuống lạy đáp xuống giật sách rồi chạy như bay tử nha ngẩng đầu lên chỉ nghe một làn gió vụt qua thấy t i ề n thơ bị mất mà không biết lý do nào đứng suy nghĩ mãi qua một lúc thấy nam cung hoát đến thưa có na cha xin ra mắt tử nha cho đòi đến hỏi na cha nói tôi vâng lệnh đến thưa với thừa tướng nên cẩn thận giữ gìn tiên thơ vì văn thái sư đã biết được sẽ sai người đến lấy nếu sách ấy mà mất đi chúng ta khó sống tử n h à thất kinh nói ta đương làm lễ nghe một làn gió thổi vụt qua tiên thơ trên án đâu mất ta không hiểu vì cớ gì vậy thì ngươi mau đuổi theo chúng đặng giật lại na c h a tuân lệnh cầm giáo lên xe chạy giết về hướng dinh thương lúc đó dương tiễn đi trễ đến sau nghe một trận gió vụt qua dương tiễn nghi người của văn trọng đã đến đoạt tiên thơ và độn thổ bay về nên xuống ngựa hốt một nắm đất vãi lên làm phép tiên thiên biến thuật trần k i ể u công và giao thiếu tư đang độn thổ trở về bỗng thấy dinh trại mình hiện ra trước mắt hai người liền t r ồ i lên thẳng đến trướng phủ ra mắt văn trọng và nói chúng tôi thấy tử nha đang làm phép chờ lúc nó bất ý sa xuống giật tiên thơ chạy biến về đây văn thái sư nghe nói mừng rỡ truyền trao tiên thơ xem thử như thế nào hai người dâng tiên thư lên văn thái sư lật xem vài trang rồi bỏ vào tay áo nói thôi hai người về dinh an nghỉ để ta vào trình lại với thầy ngươi nói rồi quầy quả vào dinh còn hai người cùng xuống trại bỗng nghe một tiếng sấm nổ bên tai hai người thấy mình đứng sững giữa đồng bốn bể bát ngát không có dinh trại gì cả hai người đứng chết điếng không hiểu vì cớ gì bỗng thấy một người cưỡi ngựa kim cầm kích chạy đến nói trả tiên thơ lại cho mau hai người nổi giận giơ gươm lên hỏi lớn ngươi là ai mà dám vô lễ người cưỡi ngựa đáp ta là dương tiễn đến để giết hai tên ăn cắp nói rồi cầm kích cự với hai thanh gươm của hai tướng hai bên đánh nhau giây lát thì có na cha xông đến trợ lực hai người đánh đã không lại dương tiễn bây giờ lại thêm na cha nữa thì làm sao chống cự nổi na cha chuyển thần lực đâm giao thiếu tư một giáo chết ngay còn dương tiễn chém trần cửu công một nhát hồn hai người này lên đài phong thần một l ư ợ t dương tiễn nói với na cha t i ề n thơ ta đã lấy lại rồi na cha hỏi sư huynh làm cách nào lấy lại được dương tiễn nói ta nghe trận gió thoảng qua nghi có kẻ trộm sách đem về nên làm phép hóa dinh cơ giả hình văn trọng g ạ t lấy sách lại rồi hiện nguyên hình đánh với chúng may nhờ đạo huynh đến chợ giúp nay đã giết được hai đứa vậy chúng ta mau trở lại kỳ sơn trao tiên thơ lại cho thừa tướng nói rồi hai người cùng nhau nhắm hướng kỳ sơn thẳng đến dinh của tử nha thì trời đã sáng tử nha đang ngồi rầu d ĩ bỗng thấy võ kiết vào báo na cha và dương tiễn đã về tử nha cho mời vào và hỏi hai người đã lấy tiên thơ lại được không dương tiễn thuật hết mọi việc tử nha mừng rỡ khen dương tiễn quả là người xuất chúng biến hóa khôn lường dương tiễn dâng tiên thơ cho tử nha rồi hai người từ giã về lư bồng còn tử nha sau khi bị mất một lần thất kinh ngày đêm lo canh giữ ngặt vì tiên thơ không được phép cất cứ để trên bàn nên tử nha vất vả ngày đêm đợi cho được hai mươi mốt ngày rồi giao lại cho lục yểm nói về văn thái sư ngồi chờ hai người học trò của t r i ề u công minh cho đến trưa mãi vẫn không thấy về liền sai tân hoàn đi ngừa tân hoàn tuân mệnh s á c h búa đi một hồi rồi trở lại thưa trần k i ử u công và giao thiếu tư đã chết vì tôi tìm thấy xác bỏ hai bên đường và cũng không rõ ai giết cả văn trọng tức giận vỗ ghế hét hai người ấy chết rồi thì làm sao ai lấy được tiên thơ dứt lời hai tay đấm vào ngực ầm ầm khóc giống thảm thiết khiến cho hai vị chủ trận đang bàn luận thất kinh chạy vào hỏi nguyên do văn trọng kể lại mọi chuyện cho hai vị chủ trận nghe hai người nghe qua buồn bã c h ặ t lưỡi than thầm rồi cùng văn trọng vào thăm triệu công minh vào đến nơi văn trọng thấy triệu công minh đang ngủ mê ngáy vang như sấm lau nước mắt bước đến bên giường kêu triệu công minh mở mắt thấy văn trọng và hai vị chủ trận l ậ p đật hỏi thăm đã trộm sách được chưa văn thái sư không thể nào giấu được liền thuật lại việc hai người học trò của triệu công minh không trộm được sách mà đã bỏ mạng dọc bên đường triệu công minh đang nằm ngồi bật dậy hai mắt trợn tròn than ôi bởi ta không nghe lời ba em nên ngày nay mới phải thác như v ậ y văn thái sư nghe nói thất kinh chưa biết tính sao triệu công minh đã nói tiếp ta thành tiên hồi lớp thiên hoàng luyện phép trường sinh bất tử không ngờ nay chỉ vì tay lục yểm mà chết đã đến nước này ăn năn không kịp lúc ta chết rồi xin cởi áo mà gói kim đao tiễn để cho em ta đến nhận thế nào ba em ta cũng đến thăm nó thấy gói áo cũng như thấy mặt g i ậ n rồi lại khóc lớn và than em vân tiêu nếu anh nghe lời em can thì có đâu mang họa văn thái sư trông thấy đau lòng cau mày trợn mắt còn vương diệc nổi nóng liền bỏ ra ngoài cưỡi hiu ra trận cầm gươm đứng trước lư u bồng mắng lớn các đệ tử cung ngọc hư dám ra phá trận hồng t h ủ y không na cha liền vào báo với nhiên đăng nhiên đăng liền họp chư tiên kéo xuống lư u bồng sai tào b i ể u đi phá trận tào b i ể u nói đã ra phò chúa thánh đâu dám tử nan nói rồi cầm gươm lướt tới gọi vương diệc nói có ta đến phá trận ngươi đây vương diệc biết mặt tào b i ể u liền hỏi tào huynh là người ưa thanh nhàn sao không ẩn mình trên núi non đến đây làm gì cho mang họa tào b i ể u nói bởi ngươi nghịch thiên hành sự phò giả diệt chân cãi ý trời chống giáo phái nên ta mới phải ra đây như triệu công minh nhiệm m à u pháp thuật cãi ý trời còn phải mang t a y u ố n g hồ chi ngươi vương diệc nổi giận vung gươm chém tới tào b i ể u đánh vài hiệp bị vương diệc dụ vào trận rồi lên đài cầm bầu nước đỏ đổ xuống đất bằng dậy sóng nước độc hại người hiền tào b i ể u bị hồng thủy tạt vào mặt xương thịt đều rã rời thương ôi trận hồng thủy áo xiêm bỏ đó đài phong thần hồn lên đây vương d i ệ t giết tào b i ể u xong cưỡi hiu ra trận thách nhiên đăng ngươi l ỡ l ầ m sai kẻ phàm phu thế mạng thiếu gì người tài phép sao chẳng dám ra nhiên đăng liền sai đạo đức chân quân đi phá trận các bạn thân mến về lời bàn hy vọng con người không phải hoàn toàn ảo vọng đời người nhiều đau khổ nên con người muốn thoát khỏi cái đau khổ ấy phải đi tìm một cuộc sống cao siêu hơn đó là đi tìm đạo lý nhân luân đưa loài người đến chỗ toàn thiện toàn mỹ song song với những đau khổ thường ngày về lẽ sống loài người còn mắc phải cái nợ thiên nhiên ấy là cái chết mọi sinh vật đều có sinh có diệt loài người không thể có sống không có chết sinh lão bệnh tử là nguồn đau khổ nhất trong thế gian tư tưởng con người muốn thoát ra ngoài vòng s â u xé danh lợi thường tình thì tư tưởng con người cũng muốn mình làm sao tách rời quy luật thiên nhiên tức là khỏi vòng sinh lão bệnh tử bởi lẽ đó tư tưởng con người có một ảo vọng là tu luyện để được trường sinh bất tử xét về tư tưởng trường sinh bất tử phát sinh hàng bao nhiêu thế kỷ trước kia lồng vào các sự tích các tuồng c h u y ệ n ghi nhận ý muốn của con người mong đạt đến lĩnh vực ấy mặc dù nó là sản phẩm tưởng tượng song không phải không có nguyên nhân tu luyện để được trường sinh bất tử chế thuốc uống để cải lão hoạt động trường sinh bất tử ý tưởng này trước đây người ta cho đó là một ảo tưởng bởi vì trước mắt của loài người định luật của thiên nhiên nhất định phải có sinh có diệt và họ chưa bao giờ thấy ai bất tử bao giờ về lĩnh vực này có nhiều phái hệ về tư tưởng học chứng minh lối trường sinh bất tử bằng một lý luận khác cho mọi sinh vật trong vũ trụ không có sinh không có diệt những sinh diệt mà chúng ta thấy trước mắt chẳng qua là những thể tướng tức là những cái giả tạo mà thôi vì vậy các phái hệ tư tưởng này không cần chủ trương trường sinh bất tử tuy nhiên tư tưởng không phải là mối duy nhất vì vậy loài người có kẻ quan niệm thế này người quan niệm thế khác không bao giờ động nhất được riêng về tư tưởng trường sinh bất tử trước đây một thế kỷ nghĩa là vào thế kỷ thứ mười chín không ai tin tưởng họ cho đó là chuyện huyễn hoặc nhưng vào cuối thế kỷ thứ hai mươi khoa học tiến bộ cơ giới phát minh mọi tưởng tượng thời xưa có nhiều cái mà ngày nay có thể thực hiện không phải bằng tưởng tượng mà thực tế bằng khoa học ngành y học cũng đạt được những kết quả khả quan khám phá mọi huyền bí của cơ năng con người thì bắt đầu họ có một hoài bão tin tưởng có thể đưa con người đến chỗ trường sinh bất tử các nhà y học đã bắt đầu nghiên cứu khoa thuốc cải lão hoàn xuân họ cho truyền thuyết con người lớn lên phải già phải chết là quan niệm lỗi thời các nhà y học đương thời nhận thấy rằng loài người từ xưa đến nay không ai chết vì già mà tất cả đều chết vì bệnh hoặc tai nạn đó là một vấn đề quan trọng mà y học tiến bộ sau này có thể đưa con người trở thành bất tử như vậy thiết tưởng những hoài bão của con người từ xưa đối với cuộc sống loài người không phải hoàn toàn là một ảo tưởng